Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngắn ngủi mà chẳng hiểu có thoát nổi bàn tay của Tâm hay không Hậu toan lên tiếng năn nỉ như thói quen chỉ đã áp dụng từ ngày nhập trại Nhưng hiên chịu không nổi đứng bật dậy nghiến răng xít lên Mày, mày mà leo lên giường tao, tao đâm mày chết Tâm hờ một tiếng tỏ về thách thức Dám không? Mới rồi tôi tụt nguyên cái quần ra còn không dám làm gì ở đó mà đâm Hậu quóc mắt chen vào Mày cầm mồm đi Mày đứng con hiên nó dọa mày hay sao? Không có tao cản nó, nó đâm mày chết lâu rồi. Tâm vẫn chưa tan cơn say nên gã không biết sợ. Gã hách mặt nói: "Rồi, có ai đâm mày, tôi nói cho má biết ạ. Tôi mà không lấy được nó đó má đừng có hòng đi Mỹ. Cho má nó về Việt Nam mà đinh kinh tí đi kinh tế mới." Hậu toan mở miệng nhưng Hiên đang cơn giận nói luôn một hơi dài: "Về thì về. Tao, tao cần gì đi Mỹ? Tao sống ở đâu tao cũng được thôi. Cú ly như mày á, thế mới cần qua Mỹ." Còn tao có về thì tao cũng làm bà chủ, chứ đâu có phải cái thứ cà chến như mày. Tao nói cho mày biết nha. Tao không có nhịn mày đâu. Mày mà đụng vào tao, tao đâm mày chết. Tao ở tù vài tháng rồi tao lại về Việt Nam. Tao có tiền mà, tao quen cảnh sát phi mà, đời nào tao ở tù lâu. Lần đầu tiên nghe Hiên tỏ thái độ một cách tích cực, tâm hơi chột dạ về Nam đúng. Mấy tháng nay ở với chị em Hậu, Tâm cũng hiểu rằng Hiên không phải là người mang bản tính chịu đựng như chị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 Học chưa đủ can đảm phun ra. Tuy vậy, chỉ lại lo, bởi chị vẫn chủ trương không nên khiêu khích tâm. Chỉ thấy mình đã đi được quá nửa đoạn đường, chỉ cần làm sao nhịn nhục và câu giờ thêm 2 tháng nữa là chia tay mỗi người một ngả. Chỉ hạ giọng bảo tâm. Thôi, tao ta biết mày say, cho nên mày mày mới làm tầm bậy. Ờ bây giờ đi đi đi rửa mặt đi, rồi rồi lên gác ngủ, ngủ một giấc cho nó tỉnh rượu. Tâm lề nhẻ đó. Tôi không đi đâu hết, tôi thích nằm đây. Má lên gác ngủ đi. Vừa nói, gã vừa co tay cầm cái quần vải mỏng của hiết mà gã kéo tuột ra lúc nãy, gấp lại kê dưới đầu làm gối. Hậu kéo tay hiên nói nhỏ: "Thôi kệ nó, cho nó nằm ở đó đi, chị em mình lên gác." Hiên lắc đầu. "Chị muốn lên thì lên đi, em không có lên." Hau Hai, không lên thì đi đâu, mày nằm đâu? Hiên đáp: "Thì chị cứ lên trước đi." Rồi Hiên bỏ Hậu đứng đó đi ra cửa sau. Nàng không muốn lên cái gác xép nhỏ hẹp đó, bởi nếu lát nữa tâm lại cũng mở lên, rồi rằng co vật lộn, có thể có người sẽ ngã lộn cổ xuống. Thấy em ra cửa sau, Hậu chạy theo và hỏi: "Khổ quá mà đi đâu giờ này?" Hiên đáp: "Em sang nhà chị Mai, tối nay em ngủ bên đó." Hậu thở dài nhìn em tội nghiệp. Hiên quay lại ghé tai chỉ nói nhỏ: "Chị, tiền với nữ trang em nhét dưới chiếu, với lại một ít thì em giấu dưới chân giường nhé." Hậu hiểu ý gật đầu, còn Hiên thì men theo hành lang sang gõ cửa nhà hàng xóm. Hiên qua bên hàng xóm rồi, Hậu đứng tần ngần ở cửa sau một lúc rồi quay vào. "Chị rón rén đến bên giường và bảo Tâm: "Thôi, mày lên gác ngủ đi, khuya rồi, mai còn đi học nữa." Tâm nằm bên trong mồm nói vọng ra: Tôi không đi đâu hết, tôi thích nằm đây." Hậu không biết nói sao, bước lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Chị nhớ lại cái hoạt cảnh rằng con lúc nãy, hai chị em cùng chung sức mà vẫn không chống lại nó một mình tập. Gã đã tột được quần ngoài của Hiên, giả như chỉ có một mình Hiên thì chắc chắn Hiên đã bị hãm hiếp rồi. Hậu dùng mình không dám nghĩ thêm, chị đứng dậy tiến lại gần giường và bảo,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 Giờ này vẫn còn in rõ trong trí óc như cái đích tuyệt vời mà tâm sắp đạt được. Nghe tiếng họng, tâm mở mắt ngó ra, gã không biết Hiên đã sang tá túc bên nhà hàng xóm, gã tưởng nàng đang nằm trên gác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net